Thân mình gầy buộc cao 6 phút của bà ta trông giống một kết cấu dựng đứng được lắp đủ cả tay và chân. Bên trên thân thể ỏp ép ấy là một khuôn mặt vang ịch. Nước da của Marjorie trông như mảnh giấy da cừu bị chọc thủng với hai con mắt vô hồn. Mới 51 tuổi, trông bà ta như 70. Ở Washington, người ta tôn sùng thêm như một nữ thần trên chính trường. Họ xì xào rằng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 Trông then sầu xí kinh khủng, đây không phải là khuôn mặt mà Tổng thống có thể lựa chọn làm sứ giả cho Nhà Trắng. Lần này tôi sẽ tranh luận trên CNN. Then nhắc lại, đây không còn là một câu hỏi nữa. Chị Marjorie này, ngài Tổng thống ra sức trèo trống, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đội quân tranh cử của Sách Tơn sẽ rêu dao ẩm lên rằng sự xuất hiện của chị trên CNN cho thấy chúng ta đang sợ hãi.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 Chen nói xong, Tổng thống tròn mắt kinh ngạc. Lại một lần nữa, Marjorie ten chứng tỏ tài năng chính trị thiên bẩm của mình. chương 18 Minh nước Aissel là tảng băng trôi lớn nhất trên toàn bắc bắn cầu. Nằm trên đường vị tuyến 82 bên bờ biển cực Bắc của đảo Enles thuộc Bắc Cực, tảng băng trôi này có bể rộng 3 dặm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 Thần kỳ không? Ray Chen yếu ớt gợt đầu. Quả là thần kỳ. Lúc này, ngồi trên đỉnh gỡ tuyết, Ray Chen thấy quang cảnh phi thường chảy ra trước mắt. Ngay trước họ là gỡ tuyết cao ngất, và phía sau nó không thấy một gợn nhấp nhô nào nữa. Trước mặt họ, băng tuyết chảy rộng thành sườn dốc thoải vô cùng bằng phẳng. Dưới ánh trăng, giải băng chảy dài vút ra cho đến khi nó thoát lại và uốn lượn thành những mỏm núi.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 Khi đã quen với ánh sáng Rechen ngỡ ngàng nhìn căn phòng rộng mênh mông trước mắt và cảm thấy ngộp thở Lại chúa tôi Cô thì thầm Đây là đâu thế này